Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fahim TV. âm mưu mẹ nghĩ sao về việc này mẹ ơi mát tha nào có kịp nghĩ đến điều gì khác ngoài thế là hết cuộc đời tươi đẹp của ta nhưng trí não luôn xử lý nhiều việc cùng một lúc trong đầu bà đã đang bố trí lại căn phòng sắm một chiếc piano tốt hơn đăng ký cho thằng cháu vào trường trung học âm nhạc nice Sao mẹ không nói gì? Cô rìa con yêu Con xem Mẹ còn phải suy nghĩ chứ Việc con yêu cầu mẹ không hề đơn giản Trách nhiệm này quá sức với mẹ Con ép mẹ chứng tỏ con tin tưởng ở mẹ Hơn nữa Mẹ vẫn thích giang tay cứu rỗi các linh hồn mà Với cháu mẹ Mẹ phải thích hơn đấy chứ Con luôn trách mẹ là một người mẹ tồi đấy thôi Mẹ đã tự cải thiện khi thành bà ngoại rồi mà. Cho mẹ 24 giờ để quyết định, mẹ còn phải tính xem mỗi ngày vác được bao nhiêu cân khoai tây đã. Mẹ mua mì đi, đỡ nặng hơn đấy. Với lại, nấu chín nó sẽ nở ra. Tại vì con trai con ăn giỏi quá cơ. Nếu phải nấu ăn cho nó, thì xin bái bai chế độ kiêng khem mà con là người đầu tiên cho rằng đó là bí quyết để mẹ giữ gìn sức khỏe đấy ấy là chưa kể đến bánh trái nữa mẹ sẽ qua thử thách này thôi mẹ ơi đúng là mẹ rất yêu thằng nhóc nhà con nhưng liệu mẹ trông nom nó có tốt hơn bố mẹ nó không ở nhà mẹ không có máy tính này thế là chắc nửa phần thắng trong cuộc chiến này rồi kiểu gì nó cũng tìm ra một cái khác ở thư viện này ở quán cà phê internet hay nhà bạn bè chúng nó lúc nào chả tìm được máy tính Ở Nice, nó làm gì có bạn? Đây là lợi thế thứ hai Rồi nó sẽ kết bạn vèo vèo Thằng bé thích giao du lắm mà Mẹ à, bọn con bó thay với thằng bé rồi Học giỏi, chơi piano siêu Việt Con còn phàn nàn cái đỗi gì Chiều nào nó cũng chơi game Bọn con ở nhà để canh chừng nó mãi được à Nó bị nghiện thật rồi Thậm chí nó còn bỏ cả chơi thể thao nữa cơ Những người bà được tạo ra không phải để đóng vai cảnh sát Cũng không phải để nuôi cháu Chỉ trừ khi đại họa Bọn con thực sự là đang đối mặt với đại họa Mẹ ơi, tương lai của thằng bé đang lâm nguy rồi đấy Mẹ đã nuôi dạy các con của mẹ Và giờ mẹ được nghỉ hưu Sở dĩ, người ta được nghỉ hưu là vì người ta đã già và mệt Bây giờ là lúc tận hưởng chút ít cuộc đời còn lại Đi đây đi đó, ăn tối cùng bạn bè. thi thoảng, đón cháu chắt về thăm, nhưng là đón cùng với bố mẹ, vào dịp Giáng sinh hay phục sinh mà thôi. Mẹ à, con nhờ mẹ cứu cháu mẹ thôi mà cũng thành chuyện quá đáng vậy sao? Đầu óc nó đang bị nhấn chìm trong điện tử, mẹ nỡ ưu tiên việc khác sao? Tối mai, mẹ sẽ nói với con về chuyện này. Mà thà bước tới bước lui trong căn nhà rộng Bà thường xuyên cảm thấy mình có tội Khi riêng mình sở hữu cả một không gian rộng lớn này Nhưng đây là ngôi nhà Nơi bà từng sống ít nhiều hạnh phúc cùng chồng Người đã không có may mắn sống đến tận những ngày tháng thanh bình của độ tuổi vàng Ông mất khi còn quá trẻ Cũng chính trong ngôi nhà này Những đứa con của bà đã lớn lên Trong đời Bà chưa khi nào nghe theo những lời khuyên bà dẹp bớt những thứ trong nhà Vứt bỏ tối đa những món đồ gỗ Những quyển sách Giải phóng toàn bộ tủ treo đầy quần áo mà bà chẳng mặc bao giờ Vòng ba của bà vẫn căng tròn khi mặc những chiếc quần jean cũ Bà thấy dễ chịu khi bận những chiếc áo phông thùng thình Và đôi chân bà thoải mái trong những đôi giày nỉ lót bông Với tất đủ màu sặc sỡ Bà vui mừng khi lũ trẻ đến chơi Nhưng còn sung sướng hơn nữa khi chúng đi khỏi Chúng có mặt chỉ 5 phút Là cái sự ngăn nắp của bà Không gì khác Chính là sự lộn xộn vô biên của riêng bà Tiêu tan ngay tắp lự Đanh răng Bà cực thích ăn trưa với chúng ở ngoài vườn Bà tình nguyện vào bếp vì con cháu Bởi món nào bà nấu chúng cũng mê Bà đặc biệt yêu thích những bữa sáng thảnh thơi Kéo dài bên chúng Magali Con gái út của bà sống ở toronto cùng chồng người canada cũng giống như coralie cô, cô có hai đứa con để giúp bọn trẻ nói tốt hai thứ tiếng hàng năm cô đều về cùng hai con vào tháng bảy khiến matha bận bịu không ngơi suốt cả mùa hè hai chị em họ rủ nhau sang ý một tuần và giao đám con nít lại cho bà ngoại đảm trách trong số tất cả mấy đứa cháu đứa thích các món ăn bà nấu nhất là sam cũng là đứa bà yêu ái nhất giờ đã cao tận m chín mười sáu tuổi tóc màu nâu sáng khi để tóc dài nó đúng là một con cừu lông xoăn tít ánh mắt nó toát ra vẻ dịu dàng một cậu trai hiền lành và tình cảm chơi piano toàn bộ tâm hồn thằng bé tuôn chảy qua mười đầu ngón tay nó còn triết lý hệt ông cụ non nhưng nó lười thì khỏi phải nói lười biếng là điều Martha không bao giờ hiểu nổi có bao nhiêu việc để làm trong cuộc đời ngắn ngủi này kia mà có lẽ Tốt nhất là gọi cho thằng bé xem sao Để xem nó nghĩ thế nào về kế hoạch của mẹ nó Và về tất cả những chuyện này Chẳng phải Đó là việc ít ra bà có thể làm hay sao Cuộc trò chuyện Sam này Cháu biết gì chưa Bố mẹ cháu muốn cháu đến sống cùng bà đấy Vâng, vâng Ý cháu sao Cháu không phản đối gì cả Không phản đối gì Rời xa gia đình Em trai cháu Bạn bè cháu Cái gối của cháu Cháu sẽ mang gối theo Những thói quen của cháu Đến nhà bà được ăn ngon mà bà ơi Với lại Ở đời là phải linh hoạt chứ Nice không phải là Paris đâu Cháu đã chán ngấy cái điệp khúc đi loanh quanh saint jean cap ferat rồi đấy thôi Bà cháu mình sẽ tìm ra những nơi dạo chơi khác thôi mà, chúng ta sẽ sang ý chơi. Còn nữa, bà không có tivi đâu. Sam không biết liệu nó có chịu nổi khi không có Mona, nhưng nó không nhắc tới chuyện đó. Bà cũng không có máy tính đâu đấy, Mặt Hà nói. Suy tính Thường thì Sam rất thích đến nhà bà ngoại. Nhưng việc chuyển hẳn đến đó ở lần này không làm nó hào hứng. Nó cảm thấy có chút cay đắng. Mà có thể nhiều hơn một chút. Bố mẹ đã sinh ra nó. Đáng ra họ phải chăm sóc nó mới đúng chứ. Bà ngoại tốt bụng thật đấy. Nhưng liệu bà có sẵn lòng nhận nuôi đứa cháu này không? Trênh nhau một thế hệ đã khó. Đằng này tận hai thế hệ. Mà bà nói đúng. Rời xa bạn bè. giường ngủ. Mona. Phải rồi cả thằng em trai nữa. Nó sẽ nhớ lắm, những buổi nói chuyện vào bữa tối, những bữa trưa chỉ có hai bố con, khi bố về nhà ăn trưa cùng với nó, những ngày chủ nhật đạp xe xuyên Paris. Xét cho cùng, Sam chưa hoàn toàn bị cái màn hình máy tính nuốt chửng. Thi thoảng, nó vẫn dành thời gian cho cuộc sống thực. Nó yêu lớp học, nó yêu những buổi tối thứ bảy bên bạn bè, uống bia và chơi game. Nhưng thôi, nó chưa đến tuổi trưởng thành, và lại, nó đi để thử nghiệm điều mới mẻ ở đời không nên ngồi ì một chỗ máu anh hùng con biết mẹ là một bà mẹ tồi mà mẹ có biết từ chối con cái điều gì bao giờ đâu vậy câu trả lời là mẹ đồng ý ạ câu trả lời à đồng ý rời ạ sao lại rời ạ bởi vì mẹ tiêu rồi còn gì Thôi nào mẹ, mẹ suốt ngày than phiền là thấy cô đơn mà. Không đời nào, mẹ yêu thích cái sự cô đơn của mẹ. Nỗi cô đơn tuyệt hảo, khoan khoái, đầy xúc cảm, ngọt lành của mẹ. Mẹ là con mọt sách, con quên mất rồi à? Sam sẽ không ngăn mẹ đọc sách đâu. Mà có khi, mẹ lại làm gương cho cháu. Và cả nó cũng sẽ bắt đầu đọc sách ấy chứ. Nhất định là nó phải đọc sách để còn thi tú tài muốn tiếng Pháp nữa tóm lại thì mẹ phải làm những gì đây mẹ cho nó ăn này hôn nó mỗi tối này kiểm tra xem nó làm bài tập chưa nó thích được người khác đọc sách ở lớp cho nghe nó ghét đọc thầm lắm còn phải đăng ký cho nó vào trường trung học và kiếm cho nó một giáo viên piano giỏi nhưng con sẽ đến giải quyết những việc này à còn phải có đàn piano nữa nó sẽ đi chọn cùng mẹ thế thôi à cả nhà con sẽ đến nhà mẹ vào tháng tám rồi sam sẽ ở lại bọn con sẽ trở về và không có nó Từ giờ đến lúc ấy, mẹ nhớ dọn sạch tủ treo quần áo trong một phòng nào đấy và thu xếp cho nó một chỗ nhỏ trong căn nhà thanh thang của mẹ. Phân loại chọn lọc một chút sẽ là việc tốt cho mẹ mà. Cô Rally nói vậy với kinh nghiệm đầy mình trong căn hộ ở Paris. Cô thường dành phân nửa thời gian của mình để loại bỏ những món đồ mà cô cho là thừa thải, có nghĩa là gần như tất cả. Trong khi mẹ cô thì vẫn tuân thủ câu nói cũ dích, vẫn còn dùng được. Bà không hề vứt đi bất cứ một món đồ nào từ ngày cưới, tức là cách đây 47 năm. Duy có đúng một lần, bà thử thực hiện một công cuộc dẹp bỏ. Bà chất đầy đồ trong ba túi đựng rác, tính gửi đến một tổ chức nhân đạo. Nhưng rồi, bà lần lượt lôi từng món trong túi ra và đặt chúng trở lại vị trí ban đầu, tương tự như với những cuốn sách. Bà đã xếp vào nhiều thùng các tông những cuốn mà bà sẽ không đọc. Nhưng bà không thể vứt nổi những thùng các tông ấy Thế là bà lại xếp từng cuốn Lên giá sách mà chỉ trực ập xuống Mỗi lần Sam đến Thằng bé thường kiểm tra nghiêm ngặt Tất cả các món đồ hộp chất đống trong trạng của Mata Từ hàng nửa thế kỷ nay Và xem xét kỹ hạn sử dụng Nó làm một trận càn quét dưới hầm Trứng quá đát ư Bà có bao giờ nhớ đã mua chúng khi nào đâu Nhưng chưa ai bỏ mạng vì nuốt phải một thứ đã hỏng bao giờ Người Tàu trả chén ngon lành trứng Bắc Thảo đấy thôi. Sam ném đi cả những lon coca và những chai rượu táo. Vậy là Martha sẽ phải buộc đóng vai cảnh sát trước một thằng cháu diễn trò kiểm sát viên tại nhà. Thật là phức tạp quá đi. Bao lâu nay, bà là một cô gái lớn tuổi, chỉ biết làm theo ý mình. và yêu quý vô vàn cuộc sống thường ngày theo cách riêng của mình. Con sẽ gọi cho mẹ hàng tuần. Đứa con gái hứa với bà Như thể đang treo thường Mà thà cảm thấy cuộc sống của bà sẽ thay đổi Không hẳn theo chiều hướng tốt đẹp hơn Quyết tâm Nào Bắt tay dọn tủ áo thôi Bà ướm thử tất cả những chiếc váy đã cũ Đúng là bà sẽ không mặc bất cứ cái nào Trong đống váy vóc này nữa Bà vừa gấp chúng lại Và vừa nói lời từ biệt, vừa cố tự thuyết phục bản thân rằng Việc vứt bỏ chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích Nhưng cảnh tượng những ngăn tủ trống rỗng khiến bà buồn lòng Bà thấy yên tâm khi có những bộ quần áo ấy để thay đổi Những bộ đồ hóa trang và vải vóc ních đầy tủ Mà thà thấy tiếc nuối cái sự bảo vệ bao bọc những tháng ngày của bà Bà lôi toàn bộ sách ra khỏi căn phòng sắp là của Sam Mỗi cuốn sách là một viên gạch bụi Đứa cháu gái người Canada bị dị ứng với bọ chết Và không bao giờ có thể ngủ lại nhà Martha. Thật may, Sam không bị dị ứng Martha gọi điện cho thợ Sơn Một tháng nữa anh ta mới rảnh Bà đến một cửa hàng bán đệm Nhưng tốt nhất là để Sam tự chọn Tấm đệm hiện nay giỏi lắm Chỉ dùng được cho một tuần nghỉ hè Cần phải để ý đến cuộc sống của một đứa con trai đang tuổi mới lớn Mà thà hăm hở, thống kê lại đồ dự trữ trong trạm. Bà còn 2 tháng để ngốn hết 60 hộp và gói các loại chất đầy trong đó. Bà cần làm gì với 29 hộp cá ngừ đây? Cả ngô nữa, chúng không tốt cho sức khỏe. Tệ hơn nữa, đây còn là ngô biến đổi gen. Rồi đống lọ đậu gà này, thủ phạm gây đầy hơi trướng bụng. Rồi lại còn cả số mật kia, ít ra thì mật không bao giờ hết hạn những ngày tiếp theo, ma sẽ phải mở toàn bộ các ngăn kéo tủ pandora ra mà không biết sẽ tìm thấy những gì ở trong đó. có gì mách bảo bà rằng chiếc tủ có thể sẽ chứa những chiếc bút chỉ gãy ngòi, bút máy khô mực, ghim kẹp méo mó, đinh gắn bảng hoen dỉ, vở gáy xoắn sọc sệt và compa mất đầu. toàn bộ những thứ lấy về từ sáu ngôi trường đã qua, bà tin rằng sẽ tìm thấy hàng đống gói quà chưa bao giờ được mở, những bản thảo dở dang. Những tấm bưu ảnh mua từ bảo tàng, những cuốn lịch có từ hai mươi năm trước, những con gấu bông nhỏ xinh, những tờ giấy nhắn đã khô dính. Kệ thôi, sắn tay làm nào? Mỗi ngày một ngăn kéo, mỗi ngăn kéo mất một giờ, sao bà lại có đến bảy cái dập ghim thế nhỉ? Ai là người gửi cho bà những bức thư này với 987 con tem của tất cả các nước, 1765 danh thiếp của những người không quen và những người vô danh đã chết này ở đâu ra? rồi còn cả một mớ đồ vớ vẩn vô ích, quả táo gỗ ở bên trong có con bọ rùa, một con mèo sứ đen, một cặp kính điên rồ. Mất cả đời để vứt bỏ những tàn tích của cả đời này chứ chẳng chơi. Ấy là chưa nói đến đồ gỗ, tranh ảnh và những món đồ thủ công mỹ nghệ mà muốn dán một cái nhãn lên mỗi đồ vật cho Sam, cho Magali, cho Corali, nhưng chắc chắn đám con cháu nhà bà Sẽ không bao giờ muốn rước bất cứ cái gì trong số ấy Về làm chật trội thêm không gian của chúng Mà thấy nản lòng Bà không muốn bỏ đi mớ hỗn độn này Để rồi mặc chúng muốn ra sao thì ra Nhưng làm sao bây giờ Bà thấy bất lực trước con sóng thần Từ những bộ sưu tập vô giá trị của mình Nhét đời mình vào một chiếc vali Sam thẳng tay ném những tấm áp phích Danh thủ bóng đá vào sọt rác Rách Em trai nó, không thích bóng đá Còn nó, nó đã qua cái tuổi tôn thờ thần tượng rồi Nó nhét vào chiếc vali mở toang trên nền nhà những bản nhạc Lôi toàn bộ quần xịp từ ngăn kéo ra Vứt thêm vài cái quần dài, áo sơ mi và áo phông vào đó Nó nào có tâm trí để làm việc ấy đâu Những thứ duy nhất nó muốn mang đi thì bị gấm tiệt rồi Đó là máy tính và điện thoại Trong hai thứ di động này, có ảnh của mẹ của bố và của em trai nó và của Mona chúng sẽ phải nằm trong cái cỗ áo quan trên bàn học trong vòng một năm liệu có phải mọi người đang tìm cách chôn sống nó không nhỉ phấn khích công cuộc tổng vệ sinh dọn dẹp đã hoàn tất trong căn phòng tương lai của Sam thợ sơn đã sơn xong Martha xếp lại vào đó những cuốn sách cốt chỉ để mang đến cho căn phòng vẻ chào đón mà phòng khách sạn không có trừ một điều là bản thân bà rất thích phòng khách sạn vì chẳng có gì nên chúng mang lại cảm giác thư thái và ngày nào cũng như ngày nào bà đều không quên ăn cá ngừ đóng hộp ngô biến đổi gen và những hạt đậu gà cuộc marathon mùa hè tại nice bắt đầu mà thà tạ ơn trời vì bà chỉ có hai con gái hai con rể và bốn đứa cháu ngoại những đứa canada cũng về nghỉ vài ngày cùng những đứa paris Cuộc tụ bạ chỉ diễn ra được năm phút là đã làm tiêu tan ngay cái vẻ trật tự giả tưởng bao trùm ở nhà Martha. Nhưng quan trọng gì đâu, có kháng cự cũng chẳng được, bởi chỉ cần lũ con cháu để yên cho bà đọc sách trên giường vào buổi tối là bà đã sống được rồi. Khi cánh Paris đi khỏi và để cậu con trai thiếu niên ở lại, Martha vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy lo lắng với bà Một cậu con trai ở tuổi này khác nào người ngoài hành tinh. Trường trung học vài ngày nữa mới khai giảng, biết bắt thằng bé làm gì trong lúc chờ đợi bây giờ. Bà có một bộ chơi chữ, Scrabble, đã cũ, và một bộ cờ tỷ phú. Mấy trò này khiến bà buồn ngủ, nhưng chẳng nhẽ, bà lại không nên chơi để giúp thằng cháu ngoại giải trí hay sao? À, cháu muốn bà cháu mình chơi trò gì không? Để cháu ăn tối xong đã, bà nhé. Thằng bé nói với giọng để dỗ dành một đứa trẻ. Martha chẳng nghi ngờ gì, việc Sam sung sướng hết mức khi thoát được rách. Đứa dùng chung phòng với nó ở Paris và thường kiếm chuyện để cãi nhau như chó với mèo. Như thế, đó là điều tức cười nhất thế gian này vậy. Sam tự nhủ, ở đây sẽ được thoải mái khi không có bố mẹ kè kè giám sát và thằng em mắc dịch ấy. Nhưng cứ 5 phút, nó đổi ý một lần ngày mai mà thà nghĩ bụng lại phải mua đầy thực phẩm dự trữ bà sẽ dắt cháu trai ra chợ để nó ý thức được sức nặng của cuộc đời hàng bao nhiêu là kilo phải sách một cảm giác yên bình xâm chiếm sam khi dắt và bố mẹ trở về paris cuối cùng thì nó hài lòng vì không phải về nhà cùng họ vì giờ đây được chiếm chọn vị trí bên cạnh bà ngoại vì không phải đối mặt Với không khí sục sôi của ngày khai giảng ở Paris, với tàu điện ngầm và xe buýt, ở Nice, mọi thứ dường như thong thả hơn, Sam bắt đầu nghĩ rằng ở tỉnh lẻ lại hay hơn. Nó sẽ sống mà không phải nghe những lời của trách, chẳng bao giờ dứt, và sự quấy dày của bố mẹ, những câu kiểu như là Nhanh lên! Học bài đi! Làm đi chứ! Bày bàn ăn đi con! Tất cả đều bằng giọng như đang trong cuộc chiến nảy lửa. Không, ở đây sẽ êm ả, hài hòa và cực đỉnh, dù trời rất nóng. Học sinh cấp 3 ở NICE làm thế quái nào mà học được trong cái nóng nực này kia chứ. Thật là một ẩn số. Có thể việc học tập ở đây nghĩa là đi biển chăng? Sam hy vọng thế. Chiêm ngưỡng Hễ ngủ được là Martha dậy sớm. Bà rất thích ngồi ăn sáng và ngắm cây cọ đứng một mình đằng xa. Bước vào ngày cô đơn đầu tiên có Sam ở bên Bà nghĩ nên đợi thằng cháu dậy Rồi ăn sáng cùng với nó Bảy giờ Rồi tám giờ Rồi đến chín giờ Và muộn hơn nữa Thằng bé chỉ xuất hiện khi đã mười hai rưỡi trưa Bụng đói cồn cào Martha đã dẹp bữa sáng từ đời nào rồi Để chuẩn bị cho bữa trưa Bà định bắt đầu bằng việc đi chợ Nhưng giờ này thì chỉ còn siêu thị là mở cửa Martha đưa ra một quyết định bất thường Bà cháu mình sẽ đi ăn hàng, sau đó sẽ mua một chút đồ ở siêu thị. Kể từ mai, là thiết quân luật, cháu dậy sớm cùng bà ra chợ. Nhưng bà ơi, chỉ vài ngày nữa là cháu đi học rồi, bà kệ cháu ngủ đi. Dù sao, cháu cũng có việc gì khác để làm đâu. Chợ mở cửa, đến tận 12 giờ trưa cơ mà, ta thỏa thuận thế này nhé. Cháu dậy lúc 10 giờ, và cháu tự đặt báo thức. Bà không muốn nghe cái đồng hồ báo thức buổi sáng đâu. Đồng hồ báo thức của cháu là cái điện thoại, cháu còn cái nào nữa đâu. Chúng ta sẽ đi mua một cái vậy. Một cái điện thoại á? Không, một cái đồng hồ báo thức. Không cần đâu bà ơi, bà lúc nào chẳng dậy sớm, bà cứ nhẹ nhàng gọi cháu dậy thôi. À, bằng một xô nước lạnh nhé. Bằng một nụ hôn của bà ngoại ạ hai bà cháu ăn nhanh một chiếc pizza tuyệt hảo trước khi đi mua thực phẩm Sam kéo được Martha vào quầy tin học ở siêu thị và hết lời ca ngợi những tính năng của từng thương hiệu thằng bé ngất ngây trước mỗi món đồ còn Martha hoàn toàn rừng dưng trước chúng cái đống trưng bày toàn kim loại với nhựa này trông mới lạnh lẽo làm sao ngày mai bà cháu mình phải đi xem đàn piano cho cháu thế thì đi chợ xong rồi đi xem đàn piano phải đổi giờ dậy đi nhé giờ đã quyết không đổi được bà không bàn lại nữa không có tác dụng. Martha tính sắm một khẩu súng phun nước. đã mười giờ mười lăm phút rồi. Martha ăn sáng xong ít nhất đã ba tiếng đồng hồ. mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng. thế mà giờ lại phải làm một việc bà ghét nhất trong tất cả các việc. ấy là chờ đợi. lâu lắm rồi. bà có phải đợi ai đâu? cuối cùng bà đành chọn giải pháp đánh thức bằng âm thanh. Tam Ô bà, các bà phải là hình mẫu dịu dàng chứ. Đúng, nếu lũ cháu biết giữ lời hứa, nếu không, các bà sẽ rất hung dữ. Chúng ta đã lên chương trình và thỏa thuận với nhau rồi cơ mà. Ok. Cháu dậy rồi đây. Sam nói, vẫn nằm nguyên trên giường. Mười phút, cháu có mười phút, bánh mì baguette, nước cam và adiamo xin tuân lệnh uh, thưa chỉ huy trong cuộc chiến này sam thấy vui vẻ thằng bé hớn hở khi thấy bí ngòi bà nấu bí ngòi ngon tuyệt bà ơi cà tím cà chua thì là nó chất đầy chúng trong chiếc xe đẩy mà matha đã quyết định mua bà vốn ghét thứ này theo bà hễ bà nào thấp bé nhẹ cân là thể nào cũng có lấy một cái Mỗi ngày cháu ăn mấy quả chuối. Cháu ăn nhiều nhất có thể. Martha tha mang đi một cân nải chuối. Và báo là xe đẩy đã đầy. Bà quyết định. Về nhà thôi. Bà sẽ nấu bữa trưa. Còn chúng ta lại đi ra ngoài và bắt đầu tìm một cây đàn piano. Tốt nhất đấy, là kiếm cái gì đó ăn ở ngoài rồi đi luôn bà ạ. Cháu nghĩ bà có thể tốn tiền ngày nào cũng cho cháu đi ăn hàng vậy à? Thì cháu mời ba bằng tiền tiết kiệm cháu không phải bận tâm chúng ta sẽ đi ăn couscous đôi mắt xa mở to gương mặt dạng dỡ với nó không có tiệc tùng nào tuyệt hơn món couscous đến cửa hàng matha hỏi nó cháu thích đàn piano loại nào một cây stenway d hai bảy bốn grand concert piano dây ngang bà ạ cái đó bao nhiêu tiền rẻ không ấy mà um, 136850 euro đã tính thuế. Tuyệt. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một vụ trộm nhỏ, sau đó sẽ tìm cửa hàng bán đàn. Thực tình, Martha đã có sẵn ý tưởng trong đầu. Bà định sử dụng khoản thừa kế nho nhỏ mẹ bà để lại. Bà có thể làm gì tốt hơn với số tiền đấy chứ? Bởi bà vốn ghét du lịch, quần áo và xe hơi. Thôi không đùa nữa bà ơi. Bất cứ cây piano nào Đáng giá hơn hai cây đàn sai dây ở nhà bà Cả nửa dàn búa không gõ được vào dây nữa rồi martha có lẽ lại sắp đứng dậy lần nữa Bà đã ba lần đi lấy mạch Rau và nước hầm Giống như bà Sam không thể cưỡng lại món couscous thần thánh trước mặt Ở đây không có nhiều đàn piano như ở Paris đâu Chúng ta sẽ đi xem một vòng Rồi quyết định sau Hợp lý đấy ạ Đến cửa hàng lớn trên phố Le pang Sam thử nhiều đàn Nhưng nó không ưng cái nào Tất nhiên Khi đến bên mẫu đàn trong mơ của mình Thằng bé tuyên bố Ta mua cái này đi Hai con mắt của người bán đàn Như muốn bắn ra khỏi tròng Sam thử gam Đánh giá âm thanh cây đàn piano của mình Nó dài bao nhiêu Martha hỏi "Ờ, chín chân Người bán hàng nói Có nghĩa là sao? Dạ, tức là dài gần 3 mét ạ. Để về xem có đặt vừa trong nhà không đã. Hai bà cháu dạo một vòng các cửa hàng. Họ gặp một người bán hàng dẫn đi xem một cây Stunway Grand Concert. Một cây đàn cũ? Rẻ không thể tin nổi bà ạ. Sao nó rẻ vậy? Mà thắc mắc. Nó quá lớn với các ngôi nhà và các căn hộ hiện đại. Đây là một cây đàn biểu diễn. Nhưng lại có giá của một cây đàn cho người đi học Sam thử chơi thêm một lần nữa Ngây ngất trước chất lượng âm thanh Chúng tôi về nhà sẽ đo Và suy nghĩ thêm Sam kéo Martha và chiếc xe đẩy hàng Đến quầy tin học để tìm trên Internet Những thông tin về mua bán đàn piano Thằng bé nghiên cứu và so sánh Các sản phẩm trên màn hình Trước ánh mắt kinh ngạc của bà ngoại Bà ơi, đến lượt bà đấy Bà cứ gõ tất cả những gì muốn biết vào đây Mà thà gõ, công thức nấu cả tím, hàng chục món lần lượt hiện ra trên màn hình. Không thể tin được. Bà thấy chưa? Máy tính hay mà. Nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả những gì hai bà cháu mua được ở chợ, đều được ăn hết nhanh chóng. Giờ hơi thật, ngày nào cũng phải làm những việc giống nhau. Mua bán, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp tắm rửa chảy răng nhàm chán và lặp lại hàng ngày hàng tuần giờ đây có một thay đổi với Martha, đó là các cuộc đối thoại thay vì để mình trôi theo những suy nghĩ lãng mạn và kỳ cục những mơ mộng viển vông bà phải đối diện trước một con người cao lênh khênh mười sáu tuổi với vô số các câu hỏi đủ thể loại hồi nuôi con bà quá chú tâm giữ gìn nhà cửa sạch sẽ chăm sóc chồng chu đáo và đi làm toàn thời gian mà không biết yêu quý món quà chính là những người khác. Cuộc thảo luận ở thời điểm này là về cây đàn piano sắp tới. Ở quầy tin học, Martha và Sam đã in ra giấy các lời khuyên khi mua đàn piano và kiểm tra kỹ càng từng điểm một. Phần gỗ, phím đàn, miễn chê, Sam nói, hộp đàn Không nứt, dây đàn hoàn hảo Không chỗ nào bị gì Cháu xem xét kỹ rồi Đây không phải lần đầu cháu đi xem đàn Dòng dã nhiều năm tháng trời Cứ chủ nhật là cháu với bố mẹ cháu Lại mất cả ngày để thử tất cả các cây đàn ở Paris Trước khi mua cây đàn ở nhà cháu bây giờ đấy Phần cơ Hàng búa tuyệt hảo Dây cura rất tốt Cháu chắc chứ Chiếc piano này còn mới bà Với giá này là như cho không luôn đấy Thế còn ngựa đàn, bảng cộng hưởng Hết ý, âm thanh rõ ràng, thuần khiết Mà nghĩ thằng bé này Dù còn nhỏ tuổi Nhưng rõ ràng biết nhiều hơn bà rồi Vấn đề là làm sao đặt vừa ở nhà mình Phải dẹp hai chiếc sofa trong phòng khách đi Nếu không Thì phải kê đàn trong phòng ăn Hoặc phòng ngủ của khách Tuyệt đối không được kê ở phòng ăn đâu bà Phòng ngủ của khách cũng không được Bố mẹ cháu sẽ ngủ ở đâu khi về chơi Thế thì Phòng khách vậy Nhưng biết quảng mấy cái sofa đi đâu bây giờ Bà sẽ dẹp chúng Chúng chẳng còn tác dụng gì nữa Có tivi đâu mà ngồi xem Bà sẽ gọi điện cho bên từ thiện Imamus Bảo họ đến mang đi Bà sẽ mang lại hạnh phúc cho một ai đó đấy Trước tiên Chúng ta quay lại cửa hàng Và cháu kiểm tra thử lại một lần nữa Theo danh sách những lời khuyên này Dù sao Một chiếc piano như vậy Mà được bán với giá hời thế Chắc hẳn phải có gì đó mờ ám Ông ấy bảo là không thể giữ nó Vì không có chỗ trong cửa hàng mà Với lại Những người bán hàng thường hay sốt ruột Việc giao hàng có thể tiến hành Ngay ngày hôm sau Cũng là ngày khai giảng Nhưng phải một tuần nữa Mới dẹp đi được mấy cái sofa Nhiều nhất là bảy ngày vướng víu nữa thôi Thế rồi Ma tha lại có một mối lo khác Vậy Bà sẽ làm gì với chiếc piano này Khi cháu đi khỏi Ai nói với bà là cháu sẽ đi Cái gì sinh ra Mà chẳng để ra đi Sam của bà ơi Cả mấy chiếc sofa màu vàng này nữa Từng là màu vàng đấy chứ bà Cháu nói đúng Chúng bạc hết màu rồi còn đâu Đã đến lúc phải giải tán chúng rồi. Nhường chỗ cho âm nhạc nào. Buổi đầu đi học thế nào con trai? Mẹ Sam hỏi qua điện thoại. Bình thường. Nghĩa là sao? Buồn tẻ. Giống hệt Paris. Đã thế trời còn nắng nữa. Các thầy cô thế nào? Cũng giống ở Paris thôi. Chán phẻo. Hai bà cháu đã tìm được đàn piano chưa? Kê song xuôi trong nhà rồi mẹ ạ. Hay bà cháu mua đàn gì thế? Một chiếc Stunway dây ngang, đàn biểu diễn. Hay đấy con trai. Con không đùa đâu, đàn Stunway hẳn hoi đấy nhá. Chuyển máy mẹ nói chuyện với bà đi. Alo, mẹ à, mẹ hãy nói không phải thế đi. Cái đàn piano á, sao mơ ước có nó mãi đây? Mẹ trúng số hay sao? Mà có tiền mua đấy. Không cần, nó gần như là một món quà. Từ trên trời rơi xuống hmm. Một chiếc Stunway Một chiếc cũ dích hỏng hết dây chứ gì Không hề Gần như mới Một món hời đấy con ạ Thế mẹ đặt nó ở đâu? Ở phòng khách Nhưng làm gì còn chỗ? Thì chắc chắn bây giờ còn ít chỗ hơn nữa Thế còn mấy chiếc sofa của mẹ? Dẹp rồi Đúng ra chuẩn bị dẹp rồi rồi mẹ sẽ làm gì với một chiếc đàn piano dây ngang khi sam không còn ở đấy nữa thì uh, mẹ gửi nó cho con người của dịch vụ vận chuyển sẽ vui trước đấy ha <cười> ha càng ngày càng nực cười nó sẽ không bao giờ leo lên tận tầng năm ở đây được đâu không có chuyện đó đâu sam nói nó sẽ ở lại đây nó sẽ không bao giờ xa rời cây đàn nó thà bỏ bố mẹ nó sao Bố mẹ nó cũng một phần muốn thế còn gì, đúng không nào? Ít ra, nó được chỉnh rồi chứ mẹ. sa mà? cái đàn cơ. Ngày mai thợ lên dây sẽ đến. Chỉnh rồi cũng chẳng được lâu đâu. Một chiếc sternway mà thế á, mẹ không tin. Thế bây giờ vào phòng khách nhà mẹ thì biết ngồi ở đâu? Ngồi lên đàn chứ ngồi vào đâu nữa. Coralie chưa bao giờ thích kiểu hài hước của mẹ mình Sam thì lại đón nhận dễ hơn nhiều Cái gen hài hước đã bỏ cách một thế hệ Khó ở Sam thấy áy náy Nó đã làm phiền bà ngoại Phải tiêu một món tiền kha khá Và giờ chiếc piano này Lại chiếm toàn bộ không gian trong phòng khách Điều nhỏ nhặt nhất lúc này Nó có thể làm để bù lại là chơi đàn Một cách nghiêm túc Với lại, những gì nó kể cho mẹ nghe Không hoàn toàn chính xác Ngày đầu tiên đi học Nó có buồn bã gì đâu Nó có biết bao nhiêu trở ngại phải vượt qua Tìm ra phòng học mà trong cái mê cung của ngôi trường cấp 3 Ngắm nhìn các cô giáo mặc váy hè Hoặc quần jean và đi sang đan Hòa nhập vào không khí xung quanh Dám bắt chuyện với đám học sinh chưa từng gặp nó bao giờ Ngay cả khi nỗi buồn chớm len lỏi thì vẫn còn ánh nắng này, bầu trời xanh biếc này. Sam thích chặng đường đi bộ tới trường. Từ khi sinh ra, nó vẫn luôn đến nice như một khách du lịch. Với tư cách là cư dân mới ở đây, điều gì cũng trở nên mới mẻ với nó, thậm chí có đôi chút tuyệt vời. Nhưng suyệt, những ấn tượng kiểu này không liên quan gì đến một bà mẹ cả. Vẻ đẹp Ngôi nhà tràn ngập âm nhạc sau khi thợ lên dây đàn ghé qua. Quá đỉnh! Sam nói. Hy vọng nhạc công sẽ xứng đáng với cây đàn này. Những chiếc sofa không ra đi dễ dàng thế. Nhóm thợ vận chuyển khất lần vài bận rồi. Ta sẽ xếp chúng chồng lên nhau. Sam gợi ý như vậy cho phòng bớt chật trội. Nhưng ma tha sức đâu mà nâng được nửa cái ghế. Thế là đành tiếp tục leo qua sofa... Để sang được chỗ cây đàn piano Sam chơi đàn Trong lúc Martha nhặt và thái rau Để nấu súp Sam ăn như thuồng luồng Nhưng thằng bé không hề khó tính Nó chén tất cả những gì được bày ra Trước đây Bình thường Martha chỉ nấu cho riêng mình Duy nhất một món súp cho cả tuần Và hài lòng với việc ấy lắm Nhưng bây giờ Bà phải suy tính thực đơn cho từng bữa Bao gồm cả bữa trưa Bởi Sam tự ý sắp xếp giờ học Thằng bé chỉ đến trường vào buổi sáng Các buổi chiều được dành cho âm nhạc Nhưng hôm đó Mà tha ở câu lạc bộ đọc sách về Bà thấy thằng bé ngủ thiếp đi trên giường Người ta có thể cấm bọn thanh niên choi choi sử dụng máy tính Nhưng không thể cấm chúng nó ngủ Mà tha cứ bước tới bước lui trước cửa phòng thằng cháu Bước mạnh đến mức bà đánh thức nó dậy Cháu không phải đi mua đồ dùng học tập à Rồi còn sách nữa À, có đấy bà ơi, cháu để danh sách trong cặp ấy. Chương trình tiếng Pháp của cháu như thế nào? Trong cặp cháu ấy bà, một cơn ác mộng thực sự. Cháu không bao giờ học được môn này đâu. Mà thà tìm thấy danh sách, các tác phẩm. Thực lòng, bà cũng hơi hoảng giống như thằng cháu mình. Gargantua của Rabelais, tiểu luận của Montaigne, Hamlet của Shakespeare ảo tưởng khôi hài của Connelly, đông juan của molière george darin của molière kẻ ghét đời của molière manon lecos của giáo sĩ Prévost, trò chơi của tình yêu và may rủi của marivaux những bức thư ba tư của monteki gia đích của voltaire những lời bộc bạch của rousseau đám cưới figaro của bombachais những mối quan hệ nguy hiểm của laclos lão joriot của banjak không đùa với tình yêu của alfred de musset Reblas blas của victor hugo hồi ký từ bên kia thế giới của chateaubriand bà bovary của flobert germino của zola pierre và jean của maupassant molin cao Kiều của alan fournier electre của girardot Antigone của Jean Anwar Có được là người của Primo Levi Kẻ xa lạ của Albert Camus Lời nói của Jean Paul Chartres Mà bà ơi Đây mới chỉ là các tác phẩm văn xuôi Còn cả thơ nữa cơ đấy Thơ nào Bà đã bao giờ nghe nói về mấy ông như là Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud chưa Martha lục trên giá sách Và tìm thấy một tập thơ của Rimbaud Xuống đây, bà cháu mình đọc vài bài thơ Dưới nhà làm gì có chỗ nào mà ngồi Thế thì ngồi ở phòng ăn vậy Mà chúng ta có biết sẽ học bài nào đâu Đọc bài không có trong chương trình học Thì đọc làm gì hả bà Chỉ để cháu làm quen với thơ thôi mà Bắt đầu thế này không ổn đâu bà Sam thở dài Đã cực kỳ thấy nản lòng Số từ trong tiếng Pháp Chắc phải hơn cả số người trên trái đất cũng nên Chỉ có khoảng 100.000 từ trong tiếng Pháp thôi mà, chúng ta có thể thuộc hết chúng. Nếu mỗi ngày học một từ, thì sau 89 năm, cháu cũng chỉ biết được có 32.485 từ thôi mà bà. Cháu biết nhiều rồi mà, cộng thêm năng khiếu tính toán, cháu có thể học được 3 từ mỗi ngày, không đến nỗi phải tắt cạn nước biển đâu. 3 từ rưỡi ạ, bà hãy nghĩ đến tất cả những từ đồng nghĩa của bất khả thi đi. Đúng rồi, danh sách của cháu còn lâu mới bất khả thi nhé. Bởi Bộ Giáo dục yêu cầu tất cả thí sinh tú tài phải học hết chương trình đấy. Mà cháu thì chắc chắn không phải là kẻ rốt nhất trong đám thí sinh rồi. Không thể thực hiện được, điên rồ không thể đạt được, không thể tiếp cận được, không thể thực hành được, không thể làm được, không thể thực hành được. Vốn từ phong phú quá đấy, thôi nào, đọc đi trên trán em đầy mụn đỏ nhức nhối những giấc mơ màng vô định miên man em đến bên giường hai người chị thân thương đôi bàn tay ngón mảnh mai trong trẻo rồi hai chị đặt em lên cửa sổ cánh cửa mở toang hướng ra vườn đầy hoa luồn ngón tay gầy mềm mại và thướt tha giữa mái tóc em mồ hôi đang nhỏ giọt em lắng nghe những hơi thở sợ sệt của nhựa cây và của những giọt xương Giữa tiếng rên và tiếng suýt xoa không ngớt, đọng trên môi ước muốn được hôn em. Em nghe tiếng chớp mi trong tĩnh lặng, hương tỏa thơm và những ngón tay mềm, tiếng giận lách tách giữa những vết thâm, rồi chết dí dưới ngón tay vương giả. Hương rượu lười đã dâng trào trong em, tiếng harmonica du đưa ngây ngất. Những vuốt ve khắp người em chậm chậm, em thôi khóc rồi, nỗi sợ cũng tan mau. Bà ơi, Nói thẳng toẹt ra nhé, cả bài dài này chỉ để nói về mỗi một điều là thằng nhóc này có giận thôi. Đây là nhiệm vụ của nhà thơ. Nó phải lột tả được mọi tình huống ở ngoài đời, dù là việc bắt giận. Sao cho xứng đáng với thơ chữ tình. Ơi giời, chỉ cần một tin nhắn di động là xong rồi. Chí ít thì cháu cũng hiểu được hết các từ trong đó chứ. Hiểu hết ạ, nhưng dài dòng quá, ít. Hóa ra lại thành nhiều Thế giới ngày nay đòi hỏi tốc độ kia bà Vậy thì chào mừng cháu đến với thế giới ngày hôm qua Chính là thế giới của thế hệ bà đấy Các bà thường tử tốn Giờ hãy đọc cho bà bài thơ Người ngủ trong thung lũng Mỗi ngày một bài thôi bà ơi Cháu ngán rồi Mỗi ngày một bài thôi Những bài thơ Nếu bà còn nhồi sọ nó bằng thơ với thần Sam tự nhủ Thì tốt nhất nó nên trốn quách đi thì hơn Nhưng vì nó đã ra khỏi chính nhà mình Nên bà là người cuối cùng Giang tay cứu vớt nó Bởi vậy Nó sẽ không đi đâu hết Có một điều chắc chắn là bà nấu ăn cực kỳ ngon Bà là người tình cảm Bà muốn nó được thoải mái Nhưng làm ơn đừng đọc tất cả những bài thơ này Thơ với trả thần Khiến Sam thấy e ngại Những bài thơ ấy Không nói ngôn ngữ của chúng nó Chúng chẳng nói thứ ngôn ngữ của ai hết Chúng có nói gì về nó đâu Cũng chẳng nhắc đến nó nốt Thơ đã nặng nề lại chẳng có ý nghĩa gì Thơ thần đòi hỏi quá nhiều sự tập trung Đáng ra người ta nên viết chúng như viết tin nhắn ấy Nghĩ đến tin nhắn là nó nghĩ ngay đến môn na Những tin nhắn của cô bé quả là những tác phẩm nghệ thuật Bà dặn Sam cứ để cảm xúc đến tự nhiên Mở rộng lòng mình, mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn và trí tưởng tượng, kích hoạt các chi giác. Hãy để nhà thơ dẫn đường cho cháu. Ông ấy sẽ mời cháu một ly cocktail. Cháu hãy nhấp từng ngụm nhỏ để tận hưởng nó. Cứ để mặc nó kích thích cháu, làm cháu ngất ngây. Cháu sẽ thấy, cháu bắt đầu chạm đến những xúc cảm của ông ấy. Sam ngờ vực lắm. Phiêu lưu Sam đi học Mata đi chợ Như bị nam châm hút Bà tìm đến quầy tin học trong siêu thị Bà tự động dừng lại trước cái máy tính Mà Sam đã chỉ cho bà Bà muốn kiểm tra công thức nấu món ragu thịt trắng Hàng trăm công thức khác nhau hiện ra Có lẽ Sam nói đúng Ít Hóa ra lại thành nhiều Bà gõ Gagantur Hai triệu mươi nghìn kết quả ạ Lướt qua toàn bộ số kết quả Còn mất nhiều thời gian hơn là đọc cuốn này ý chứ Bà nghĩ đến tội lỗi đáng yêu của mình Và gõ sô-cô-la Một triệu nghìn từ mục Công thức, địa chỉ, lịch sử, nhà máy Và tệ hơn nữa là hình ảnh Bà quá nóng lòng thực hiện một lệnh tìm kiếm khác Cái máy khiến bà bị mê hoặc Bà hiểu người ta có thể bị lạc như thế nào trong đó Thôi nào tìm một lần nữa thôi viêm khớp một triệu một trăm bốn mươi nghìn bài viết sẽ phải quay lại đây có lẽ trong lúc sam đi học đàn hồi còn ở một mình không phải ngày nào matha cũng đi chợ chẳng có điều gì hối thúc bà nhẩn nha chính là sự xa xỉ lớn nhất phơi quần áo là quần áo sắp xếp gọn gàng mọi việc ấy đều có thể chịu được khi người ta làm theo ý mình tuy nhiên Bà vẫn tuân theo một thói quen, ấy là ăn trưa lúc một giờ chiều, vừa ăn vừa nghe đài Frank Inter. Một ngày của bà diễn ra theo nhịp các chương trình phát sóng trên radio. Bà biết tất thảy các nhà báo, những người pha trò, những hoạt náo viên. Radio chính là trung tâm giáo dục thường xuyên của bà, là trường đại học dành cho người cao tuổi, là nguồn giải trí của bà. Đây rồi, Sam trở về háo đói như mọi ngày. Oan mình trước đống bài tập được giao sáng nay, Dã rời sau một nửa ngày buồn nạt. Kể bà xem nào. Bà ơi, bà không muốn biết đâu. Bà muốn so sánh với thời của mình. Đấy chính là điều tệ nhất ấy. Không có gì thay đổi cả. Không gì hết. Từ thời Cha Lê Măng, Sự tẻ nhạt, Các giáo viên, Bài tập vẫn y như ngày xưa. Thế cháu có giải pháp nào hay hơn không? Hay sách vở bằng máy tính Giáo viên gửi bài tập qua email Và thay vì phải đến trường Thì chúng ta sẽ ở nhà học trong yên tĩnh Nói một cách khác Cháu đang yêu cầu được là kẻ tự kỷ đấy Kế hoạch hay quá nhỉ Không gặp ai Không bao giờ bước chân ra khỏi nhà Chỉ giao du với cái máy tính thôi Nó xứng đáng được như thế mà bà Bà ơi Cháu muốn chỉ cho bà thấy là Máy tính có thể làm được những gì Nó có đi chợ Nấu nướng thay mình không? Bà ghét việc đi chợ. Vừa hay bà ơi, bà có thể mua trên mạng và sẽ được giao hàng tận nhà đấy. Có thể làm thế hay sao? Cháu đảm bảo mà bà. Thế thì chiều nay, ta đi xem xét việc này nhé. Mà tha không dám kể là sáng nay bà đã đến quầy máy tính. Bà này, bà có thể sống mãi mà không có điện thoại được không? Bà không phải kiểu có thể buôn chuyện hàng giờ... Nhưng phải thừa nhận là bà sẽ gặp khó khăn. Bà vẫn thích được thỉnh thoảng nói chuyện với các con. Sống mà không có máy tính, cũng không phải là việc dễ làm đâu bà. Bà phải dùng máy tính thôi. Sam mang đĩa ra bồn rửa bát. martha có một chiếc máy rửa bát, nhưng chỉ có hai cái đĩa thế này thì chẳng bỏ. Không tivi, chẳng máy tính. Bà sống như ở thời tiền sở ấy. Bà thích thời tiền sử đấy Bởi vì bà chưa biết thời hiện tại Bà thử liệt kê những thứ bà thích xem nào Tài sản quý nhất của bà là gì? Cháu Cháu mà là tài sản Cháu không phải là tài sản à, Các cuốn sách của bà Thế thì bà đọc chúng lên màn hình Cũng được mà Bà thích đọc trên giường Và lật dở các trang sách Thế còn cháu thì sao? Sam, tài sản quý nhất của cháu là gì? Cái máy tính của cháu, đương nhiên rồi. Thế còn sức khỏe, tình bạn, tình yêu, may mắn, hòa bình trên thế giới, nội tâm thanh thản, thành công. Không thể thành công nếu không có máy tính. Thế còn cây đàn piano của cháu. Bà nói đúng, chiếc piano này là một báu vật. Cháu sẽ chơi bản nhạc mới để bà nghe nhé. Một tác phẩm của Debussy. Sam đánh còn vài đoạn nhỏ chưa hoàn hảo. Mà tha phải tìm cho thằng bé đĩa nhạc có tác phẩm này do một nghệ sĩ piano nổi tiếng chơi mới được. Bạn bè Chẳng mấy chốc, Sam đã dẫn vài ba người bạn về nhà. Tiếng tâm về khả năng nấu nướng tuyệt vời của bà nhanh chóng lan truyền ở trường. Và những đứa trẻ này thì phàm ăn phát điên lên được. Sam đã bắt đầu học nhạc thính phòng và luyện tập cùng bạn diễn của mình. Đương nhiên là chúng quây quần bên chiếc steinway Tức là ở nhà Martha, Cecilia chơi violon sen Sacha chơi violon Sam chơi piano Còn Martha biểu diễn với dụng cụ nhà bếp Kể từ bây giờ Bà phải điều chỉnh liều lượng khi nấu món súp chứ danh Nhưng âm nhạc ngập tràn ngôi nhà Và tâm hồn giúp bà thêm hứng khởi Mấy chiếc sofa vẫn trình hình ở đó Khó khăn lắm mới đặt được chiếc violon sen Cậu bé chơi viêu lông thì phải đứng nếp sát bên chiếc đàn piano Hai cậu bé đã tìm ra cách xếp chồng mấy chiếc sofa lên nhau martha gần như có cảm giác được làm giáo viên chủ nhiệm lớp 5 Bà đã dạy tất cả các lớp Từ mẫu giáo cho đến lớp 5 Nhưng lớp cuối cấp là lớp bà yêu thích nhất Lũ học sinh ở tuổi ấy vẫn còn nhỏ Và non nớt nhưng cũng đã đủ lớn để tranh luận về tất cả các chủ đề Đôi lúc cũng khó khăn Cho dù học sinh của bà gần như đều ngoan so với trẻ con ở một khu phố giàu có, những kẻ lắm tiền cũng có vấn đề riêng. Đến giờ, bà vẫn tự hỏi, bà đã lấy đâu ra năng lượng để kiên cường trong suốt 40 năm dạy học? Chỉ mới 8 năm nay là bà không còn phải dạy từ sáng sớm và trải qua những ngày làm việc quá tải. Bà kết thúc sự nghiệp ở vị trí hiệu trưởng với một nửa thời gian đứng lớp. Nhưng cũng là với những hoài nghi, những câu hỏi, Những rắc rối tập thể khiến bà mệt mỏi hơn bất cứ việc gì khác. Rồi cũng đến lúc nghỉ hưu, bà gần như sẵn sàng, nhưng hoàn toàn ngạc nhiên trước sự tự do mới mẻ này. Bà phải tự cấu vào mình để nhận ra mình đã hít thở khác xưa đến mức nào. Giờ đây, vừa là bà ngoại, vừa là đầu bếp, những tham vọng giáo dục của bà lại trở về. Bà ước có thể thổi được vào lòng thằng cháu và những đứa bạn của nó niềm yêu văn chương, Không phải chỉ để lấy điểm cao cho vài kỳ thi tú tài Mà... Chẳng vì điều gì cả Đọc Sam xem lịch với bộ mặt đầy vẻ thỏa mãn Một tháng ở trường trung học trôi cái vèo Một vài người bạn Cây đàn piano mơ ước Những bữa ăn tuyệt hảo Duy nhất một điều là giá như bà ngoại không tống cho nó mỗi ngày muốn tiết học tiếng Pháp Thì tốt quá Bà xem nó Như một trong những đứa học sinh ngày xưa của bà Bà giảng giải về văn chương như thế này Cháu không thích đọc ư Ấy là cháu chưa gặp cuốn sách hợp với riêng cháu Để cuộc sống thêm phong phú Để am hiểu thế giới Gặp gỡ nhiều người Và trải nghiệm những tình huống mới Không gì tốt hơn là hãy đọc sách Sách chính là một hộp đồ nghề Mỗi câu chuyện mà cháu đọc được Sẽ giúp cháu thay đổi bản thân Bằng cách này hay cách khác Cháu sẽ được học hỏi về nhân tình thế thái Nếu bà có tivi bà ngoại ơi Nó sẽ mang đến cho bà tất cả những điều ấy Mà chẳng cần nhọc công tẹo nào Không có gì đáng giá mà lại không mất công đâu cháu Chơi piano cũng mệt đấy thôi Đúng, nhưng nó vui mà Văn học phát triển trí thông minh Máy tính cũng thế Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của chúng ta Chúng ta cần phải giỏi ngôn ngữ Chừng nào chúng ta còn nói được tối nay ăn gì, ấy là mới là điều quan trọng nhất. Hay lắm, chúng ta sẽ tổ chức một hội trợ sách. Ở đâu cơ ạ? Trên nhà, trong ba phòng ngủ ấy, cháu hãy mời bạn bè cháu đến, mỗi người sẽ mang đến ít nhất hai cuốn sách mà mình thích. Thêm bà cốc bia nữa bà nhé. Tò mò. Mata đồng ý để Sam dẫn đến quầy máy tính. Lấy cớ đi nghe bản nhạc, Sam đang tập do các nghệ sĩ lớn biểu diễn. Thằng bé nhấp chuột vào trang Youtube Và thế là tất cả các nghệ sĩ dương cầm trên thế giới chơi bản nhạc của Debussy lần lượt hiện ra Cháu có tìm được cái bài uh, Cuộc đời màu hồng không? Tất cả những gì bà muốn Và thế là Edipiat cất tiếng hát trên mạng Đúng lúc người bán hàng đến bên hai bà cháu à, Tôi giúp gì được hai bà cháu không? Cháu đang cố gắng bán chiếc máy tính này cho bà cháu đây Sam nói Ý tưởng tuyệt vời, ở đây chúng tôi có tổ chức các khóa học cho người mới sử dụng, nhưng với mẫu máy này, ta có thể tự học, không chút khó khăn. Không đời nào chàng trai ạ. Mà tha khẽ thì thầm vào tay Sam, rồi bà giải thích rõ to. Cháu tôi đang ở nhờ nhà tôi, vì tôi không có máy tính, bố mẹ nó đang tìm cách cai nghiện internet cho nó. Người bán hàng lập luận, mọi tiến bộ đều là con dao hai lưỡi. Nhưng dù có thế nào thì chúng ta cũng không thể vì sự yếu đuối trong tính cách của con người mà quay sang trách cứ máy tính được. Hãy công nhận cháu là kẻ nghiện internet đi mà tha nói với Sam. Không hơn mà cũng chẳng kém thế giới này đâu bà." Thằng bé phản ứng. "Cháu còn thích chơi đá bóng trên màn hình hơn cả đá thật đấy thôi. Cháu không chơi bất cứ môn thể thao nào nữa, cháu cũng không đến thư viện nữa." "Để làm gì hả bà?" Cháu có mọi thứ ở trên Wikipedia rồi Thật là một sự lệ thuộc đầy nguy hại Bà ơi còn ối thứ khác kia mà Xe hơi, dầu lửa, điện, bút chì, bút máy Cái nạo do củ quả Máy xay đa năng Dù sao thì cũng phải động não chứ Chính xác Đây là một công cụ được con người tạo ra Để phục vụ chính con người à, Xin lỗi hai bà cháu Nhưng mà bà không biết mình đang nói về điều gì đâu À Thôi tôi đi đã Người bán hàng nói thêm Tôi tên là Max Nếu hai bà cháu cần thông tin gì Tôi sẵn sàng phục vụ Bí mật Vào cuối ngày Chủ nhật ảm đạm như hôm nay Sam cảm thấy trên hết thảy Là cơn đói đang hành hạ Nó lục tung trong bếp Mở lần lượt từng chiếc hộp Mà Martha thường giấu bánh gato trong đó Cháu ngừng ăn vặt đi Cháu làm sao mà ngừng được khi còn chưa bắt đầu Thế thì đừng bắt đầu Mình ăn tối đến nơi rồi Mình ăn gì thế hả bà Trứng rán với khoai tây Có lẽ cháu sẽ thích ai, ai ai ai Bà nấu gì mà chẳng ngon tuyệt Hai bà cháu vừa ăn vừa nói về Mollins cao kèo Vì cuốn này có trong chương trình học Ở cái nhà này Sam không thể trốn được việc đọc sách Chẳng còn việc gì khác để làm Bởi lẽ Ở cái nhà này đang là thế kỷ 19, máy tính còn chưa được phát minh, cả tivi cũng vậy. Chẳng biết những kẻ nghèo khó bất hạnh thời thế kỷ 19 thường làm cái quái gì nhỉ? Ngày hôm sau, ngay khi thằng cháu vừa đi học, Martha lẻn ra khỏi nhà. Bà hết liếc trái lại liếc phải rồi a lê hấp. Bà lao đi thực hiện kế hoạch đã khiến bà bận bịu suốt mấy tiếng buổi đêm. Tất nhiên Sẽ khôn ngoan hơn nếu đợi sang năm. Nhưng ai mà biết được liệu sang năm bà còn trên cõi đời này không? Bà gặp lại Max, người bán hàng. Anh ta nhớ bà quá rõ. Bà đổi ý rồi đúng không? À, tôi tự nhủ. Ở đời cũng nên tò mò một chút. Bà đang bước vào một cuộc phiêu lưu lớn đấy. Tôi cần anh tư vấn cho tôi một mẫu máy. Xách tay hay để bàn hả bà? Tôi phải giấu cháu tôi. À, Thế thì bà lấy loại này này Nó có mọi thứ bà cần Lại tiện di chuyển nữa Tôi muốn được giải thích đôi chút Không có gì phải giải thích cả bà, bà cứ cắm điện vào Thế là xong Thế để có một địa chỉ email thì làm sao Và để biết được những điều tối thiểu Khi dùng máy tính Ừ, được thôi Thì hey, cháu sẽ gọi một nhân viên kỹ thuật Trong lúc bà ra quầy thanh toán nhé Anh nhân viên kỹ thuật cài máy Sắp xếp và giải thích Còn Mata thì ghi chép lại những điều cơ bản trước khi bước ra khỏi cửa hàng. Về đến nhà, bà cắm điện cho chiếc máy trong phòng ngủ và giấu biệt nó dưới chăn. Sam về nhà sau đó một chút, bà quên bén bữa trưa, may mà còn đồ ăn thừa từ bữa trước. Trò tiêu khiển Sam ở trong phòng, cô ép mình đọc một cuốn tiểu thuyết, thằng bé khó nhọc nhích qua từng câu chữ. Nó cần cả thế kỷ mới đọc xong trang sách khốn khiếp này. Chắc chắn, nó còn cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn một chút để hiểu được hành động và tình cảm của các nhân vật trong cuốn truyện thuộc cái danh mục chết tiệt kia. Tại sao? Tại sao các thầy lại yêu cầu học ngốn những tác phẩm, chẳng ai hiểu gì thế này chứ? Sam đọc tiếp. Lúc vào, lúc không. Bởi lẽ, không máy tính, không tivi, không điện thoại di động, Thì quanh nó chỉ có một đống sự chống trải vô biên Martha Tha và Sam chúc nhau ngủ ngon Sau bữa trưa với những món thừa từ bữa trước Mà Tha đã nỗ lực chuẩn bị cho bữa tối Thịt hầm nhừ ăn kèm khoai tây tùy thích Sam chơi đàn suốt buổi chiều Không vấn đề gì hết Thằng bé có niềm đam mê thực sự với bàn phím đen trắng này Nhất là khi bàn phím yêu thích kia của nó lại đang ở xa Mà đâu có xa lắm Bàn phím chiếc máy tính tuyệt vời của Martha Nằm ngay dưới chăn kia Trong đời chưa bao giờ Martha tự thưởng cho mình một món quà tương tự Bà khám phá thế giới qua các đầu ngón tay Nhân viên kỹ thuật đã tạo cho bà một địa chỉ email Buổi chiều Bà đã gọi điện cho bè bạn Để hỏi xin địa chỉ email từng người Lúc này Bà đang gõ những bức thư khẩn nài Được hồi âm nhanh chóng Sau đó Bà tìm các công thức nấu ăn Sam đã chỉ cho bà cách tìm Bà còn gõ lên Google Cả tên những nước mà bà ghé thăm qua ảnh Bà nghĩ đến chồng mình Người không bao giờ được biết đến Những khả năng tìm kiếm này Nếu biết chắc hẳn ông ấy thích lắm Bà nhìn sang phía bên kia giường Bà chưa bao giờ vượt quá Giới hạn kia Dường như ông ấy vẫn còn ở đó Bà chợt nảy ra một ý Bà gõ tình yêu và nhấp chuột vào Làm thế nào để tìm thấy nó Tiếp đến là những trang hiệu quả nhất. Bà lại nhấp chuột lần nữa, nhấp chuột. Từ mà bà chưa khi nào dùng đến cho đến lúc này. Trang web hiện ra trên màn hình, bà khai báo: "Tôi là một phụ nữ, tôi tìm một người đàn ông và cung cấp mã số bưu điện. Đã đến nửa đêm, bà sẽ không có câu trả lời ngay bởi vì máy tính pin đã hết sạch." Bà ra khỏi giường để sạc máy và giấu giếm nó thật kỹ. Trước đây, bà luôn mong trời mau sáng. Nhưng bây giờ không phải là mong nữa Mà cực kỳ nóng lòng Một mình Mà tha tha thiết yêu cảnh cô đơn của mình Giờ đây Việc này đang gặp nguy Bởi Sam siêu nhân Nhưng Nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc này Thì đơn độc một mình không phải lúc nào cũng là một món quà Nó còn là nhà tù mà người ta có nguy cơ không thoát ra khỏi Vì thiếu trí tưởng tượng Thiếu ý chí Thiếu sức mạnh Thói quen sống một mình, trói bạn những ba vòng cơ đấy. Năm nay thì khác, Sam ở đây, nó vui vẻ nhiều hơn. Thằng bé không thất thường, hay ủ rột như tính tình thường thấy của một thiếu niên điển hình. Hồi ở tuổi này, mẹ nó là đứa khó tính. Mặt đầy trứng cá, lại còn được khuyến mãi thêm tính hung tợn. Tính Sam hiền lành, cởi mở và dễ chịu giống bố nó. Cứ được cho ăn uống thỏa thích là nó hài lòng. Trừ mỗi việc lúc này, nó đang thấy thiếu thốn kinh khủng Nó mơ lại được nối mạng Có thật là nó sẽ phải đợi đến năm 18 tuổi Mới lại được dùng điện thoại di động và máy tính không Vài phút ở thư viện trường và giờ tin học Chỉ khiến tình cảm thiếu thốn của nó càng thêm khổ sở Ở nhà bạn bè thì mối bận tâm duy nhất chỉ là âm nhạc thôi Ở nhà cũng không khác gì Nhưng giá mà nó được đánh đổi tâm hồn Để lấy duy nhất gần một giờ đồng hồ vào mạng mỗi ngày Còn bố mẹ nó nữa Họ sẽ thế nào khi không có máy tính và điện thoại Bố mẹ nó kết nối mạng nhiều hơn nó gấp 70 lần ấy chứ Thật là một sự bất công Vô phương cứu chữa Bà ngoại nó chẳng có lỗi gì Bà làm những gì có thể Khổ thân bà Bà nỗ lực truyền lại cho nó những niềm đam mê văn chương Và nó chấp nhận để niềm đam mê ấy Hình thành khi thực sự không có gì hấp dẫn hơn để lấp thời gian Sáng nay Mà tha làm bánh mì nướng Hôm qua bà quên mất mua bánh mì mới Bà ơi, tối thứ bảy cháu được mời đến một bữa tiệc Bà không phản đối chứ Chắc là không Vấn đề là cháu sẽ ở đấy qua đêm Bà có cái túi ngủ đó không Triển vọng đầy hấp dẫn đây Phải nói là như vậy Mà tha sẽ có cả đêm để gõ máy tính Mà chẳng phải giấu giếm. Bố mẹ cháu có đồng ý cho cháu ngủ qua đêm Ở nhà bạn bè thế không Cháu vẫn thường làm thế mà. Dù không muốn, bà vẫn yêu cầu thằng bé đến nửa đêm là phải về nhà. Như thế thì bà mới yên tâm. Thôi được rồi, nếu bà năn nỉ. Ta sẽ xét tiếp vào lần tới. Với bà, trách nhiệm của bà với cháu vẫn còn hơi quá mới mẻ đấy nha. Thế thì chủ nhật bà cháu mình đi ăn ở Pichna nhé. Nếu cháu muốn. Say. Sam hấn hở ra khỏi nhà, nhưng không thể hấn hở hơn Martha khi bà gặp lại con quái vật của mình. Bà đặt nó trên bàn bếp, sẽ hay hơn nếu bà ngồi ở bàn ngoài vườn, theo lời người bán hàng thì không hề hấn gì cả. Nhưng bà không muốn trường mặt ra trước những ánh mắt soi mói. Căn bếp là nơi bất khả xâm phạm trong ngôi nhà của bà. Lúc này là 7 giờ tối, bà mở lại những trang mạng hẹn hò. Lần này, bà mạnh dạn cung cấp tên thật, bà không đăng ảnh. Vì sợ con cháu hay học sinh cũ sẽ nhận ra, nhưng bà trả lời đầy đủ bảng câu hỏi. Sơ lược về cuộc đời tôi, là mẹ, là bà, quá chồng, giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, tôi đã đọc về nhiều cuộc đời khác, và tôi yêu mọi quãng đời đã qua của mình. Cuộc sống và các dự định của tôi, tôi vừa mua chiếc máy tính này, nó sẽ mở mang thêm cuộc sống có phần khép kín của tôi. Tôi phải học cách sử dụng chiếc máy mà tôi chưa dành lắm này. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, hãy nhắc tôi kể với bạn câu chuyện này về chủ đề. Tôi muốn xem cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu, chứ sẽ không chuẩn bị trước. Chúng ta đều ở tuổi đã từng tích lũy khá nhiều câu chuyện và sự kiện để kể ra. Trước tiên, phải cảm nhận được điều mà đối phương sẵn sàng lắng nghe. Những điều không thể đối với tôi Tôi hài lòng có được một số tiện nghi nhất định Nhưng tôi nghĩ không có nó cũng vẫn được Tôi đặc biệt thích chiếc máy pha cà phê Và chiếc gối tựa nhồi đầy hạt sơ ri Những bộ phim Bản nhạc Phim truyền hình Sách Món ăn mà tôi thích nhất Nhạc cổ điển Nhất là khi cháu ngoại tôi chơi piano Phim đen trắng Ẩm thực của cả thế giới Không xem tivi Còn nói về sách Cần phải đến ba ngày mới liệt kê hết danh sách đầu tiên nhưng năm nay tôi đã đọc sách phục vụ cho kỳ thi tú tài những nơi yêu thích của tôi bất cứ nơi nào có biển các thành phố rồi nông thôn nhưng tôi thích nhà mình hơn cả tôi không thích đi du lịch tôi thích ở nơi tôi sống về sở thích tôi thích đọc sách ăn ngủ làm tình nếu trí nhớ tôi còn tốt yêu nấu ăn nói chuyện với bạn bè hít thở sống Thông thường vào tối thứ sáu và thứ bảy Tôi Đọc sách, đi xem phim cùng bạn bè hoặc đến nhà bạn bè Tôi đang tìm Thêm một món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi Một người đàn ông nắm lấy tay tôi Hôn lên môi tôi, vân vân Không hút thuốc, hóm hỉnh Và thích đọc sách Đừng ngại gửi thư cho tôi nếu bạn Không thấy tôi quá khác người Kỳ cục và cổ lỗ sĩ Bà click chuột vào nút tiếp tục và người ta đưa ra bảy người đàn ông tầm sáu bảy mươi tuổi xếp thành một hàng ảnh chân dung vẻ khá thống thiết bi thương dù là người có tầm vóc trung bình nhưng bà lại chọn người duy nhất cao một m tám để cảm thấy yên tâm bà luôn cần một người đàn ông cao hơn mình ông ta trả lời bà ngay lập tức cứ như thể tất cả những con người văn minh đều dán mắt vào máy tính hoặc điện thoại thông minh vậy ông ta đã ly dị không hay bằng quá vợ Bởi thường có chút cay đắng trong chuyện này Không có con Liệu ông ta có hiểu được bà gắn bó với các con đến mức nào không? Và là một nhà sưu tầm đồ cổ Nghề này không phải dạng vừa đâu Họ gửi tin nhắn cho nhau đến tận nửa đêm như những người bạn cũ Nhưng bất thình lình martha nghe thấy tiếng bước chân của Sam Nhanh như cắt Bà giấu vội hung khí Và chạy biến vào giường Những bước chân không leo lên tầng Bà đợi Đợi mãi Có lẽ thằng bé đói bụng Bà không muốn thằng bé nghĩ ra rằng bà đã đợi nó lâu Và lại, bà có đợi nó đâu Bà quên tiệt sự tồn tại của nó Và thậm chí còn chưa viết xong tin nhắn Thể nào người đàn ông trao đổi thư với bà Cũng lại nghĩ bà là một mụ nhà quê điên khùng Nhưng vì sa mãi không lên tầng Bà bèn nhón chân đi xuống Và cảnh tượng bà nhìn thấy không làm bà hài lòng một chút nào hết